Chương 81, mượn tay của nàng nguyên đế sẵn khoái cười ra tiếng, con cho rằng trẫm nghèo nàng như vậy sao, chỉ đào tạo một ám vệ, không thể nào, con cứ việc dùng đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có không ít người bảo vệ trẫm đừng ngại, vậy khuyên thành cung kính không bằng tuân mệnh, tiêu khuyên thành cười tươi như hoa khoe sắc nở rộ trong mùa xuân, vô cùng xinh đẹp động lòng người, luôn khiến cho nguyên đế nghĩ đến rất nhiều thứ, không khỏi muôn vàng cảm khái. Nguyên đế nhàn nhạt phân phó ám vệ Hắc Ưng, "Sau này ngươi đi theo quận chúa, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của quận chúa, không có khẩu dụ của trẫm, không được hồi cung, biết chưa, Hắc Ưng?" Hắc Ưng tuân lệnh, "Hắc Ưng chính là ám vệ của hoàng gia, tố chức của hắn tuyệt không đơn giản." Nàng thoáng suy nghĩ một lát, hay để cho hắn như Bạch Hy như vậy, hóa thành nô bộc đi theo bên cạnh nàng, để tránh ánh mắt của người khác. Tiêu Khuynh Thành vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, Vì tỉnh Quý Phi nọ liền xuất hiện, nếu người còn nói bậy trước mặt hoàng thượng, chỉ cần ban đêm bổn cung dùng một chút lời nói, tất cả sẽ thất bại trong gan tức Ý tỉnh Quý Phi nói phụ hoàng không có não, nhẹ dạ cả tên sao, nói ra không phải khiến cho phụ hoàng bị người trong thiên hạ chê cười à, nàng kinh thường đấu với nàng ta, chẳng qua không quen nhìn dáng vẻ nàng ta kiêu ngạo thôi, người như vậy căn bản không xứng làm đối thủ của nàng, chỉ có điều hoàng hậu.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 Tỉnh Quý Phi vung tay áo thật mạnh, lạnh giọng nói với tỳ nữ ở sau lưng, bãi giá hồi cung, già, nương nương, nhìn theo bóng lưng tỉnh Quý Phi đi xa, tiêu khuyên thành cười vui vẻ, thật là một thứ yêu kém mới có một kích mà giả không chịu nổi, chẳng qua phụ thân của nàng ta có lẽ rất thú vị, dù sao cũng là thừa tướng, tâm kế của hắn tuyệt đối rất sâu, mặc dù đã gần tối, thế nhưng sự nóng mức vẫn không hề thuyên giảm, tiêu khuyên thành không khỏi phiền muộn phất phất quạt lụa trong tay. Mạch Hy bên cạnh nhỏ giọng nói, quận chúa, lúc người đi vào ngự thư phòng, tiểu đức tử của cung thái tử có tới đó, nói là thái tử điện hạ mời ngài dùng bữa tối, tây nổ tiếng cung trái cây quý hiếm, để người qua nếm thử, tiêu khuyên thành nhìn trời chiều, suy tư trong chốc lát, vốn muốn cự tuyệt đến cung thái tử, nhưng nghĩ lại, nếu nàng không đi, thật sự sẽ làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó, có lẽ nên đi cho thỏa đáng, ừ, đi thôi, dạ. Từ ngự thư phòng đến cung thái tử không xa, nhưng mà ngày hè rất nóng, đi đường có chút vất vả, hạ hầu lưu đúng là biết quan tâm người khác, biết nàng sợ nóng bức, đi không đến năm bước, hắn đã phái kiệu liễn tới đây, đến cửa lớn cung thái tử, tiểu đức tử lập tức nịnh nọt bước lên trước, vinh quận chúa, tiểu đức tử rất trong mong ngài đến đây, trong cung đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ đợi ngài đến truyền lệnh thôi, ừ, thái tử phi có ở đây không, nhớ tới nữ hài nhi ngây thơ đó.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 Đã có sức sống, thiếu đi một ít sự chán trường, ngữ luân thật sự là một nữ nhân thông minh, chỉ cần chỉ điểm một chút liền thông suốt, vén bức rèm che ra, mười mấy cung nhân hầu hạ ở bên cạnh, hạ hầu lưu yên lặng ngồi ở phía trên bàn dài, hắn vẫn như trước yêu thích trường bào màu đỏ, nhìn qua cả người diêm dúa lẳng lơ, động lòng người, hắn thấy nàng đến, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, gương mặt trắng bệch biến thành hồng hào, lúc đó tiêu khuyên thành mới hoàn toàn hiểu rõ. Vị trí của mình trong lòng hắn hắn, quan trọng đến cỡ nào, huynh thành, lưu ca ca, hôm nay vừa mới tiến cung, liền nghĩ sẽ đến chỗ của huynh ngồi một chút, thật không ngờ, huynh lại nhớ kỹ người muội muội này, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy, lời nói tiêu huynh thành lộ vẽ lạnh nhạt, cuối cùng nàng vẫn phụ hắn, cho dù ở trong mắt tiêu huynh thành những lời nói đó rất tổn thương người khác, nhưng với hạ hầu lưu mà nói, có thể nhìn nàng, cũng đã là một loại hạnh phúc lớn lao.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 Nhưng vì nữ tử này thực sự đã thay đổi rất nhiều, Khuynh Thành, huynh không muốn mũi dấn thân vào vũng nước đục này, không nên đồng ý yêu cầu của phụ hoàng và mẫu hậu, những người đó không phải là người muội có thể động vào, mặc dù bề ngoài hạ hậu lưu không giành thế sự, nhưng thực ra đều rõ mồn một cục diện hiện nay, Tiêu Khuynh Thành rũ mắt xuống, không cần phụ hoàng và hoàng hậu mở miệng, muội vẫn sẽ ra tay, trêu chọc nàng ta, không phải là đã trêu chọc ông chủ lớn ở phía sau màn sao? cho nên làm gì cũng như nhau thôi. Lưu ca ca, huynh không cần khuyên muội. Tay hạ hầu lưu gắt gao nắm chặt ly rượu. Sự căm phẫn đối với hoàng hậu và hoàng thượng càng tăng thêm. Hắn thấy rất rõ. cái gì vinh quận chúa, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay ông ấy mà thôi. Nhưng tiêu khuyên thành lại dùng thân phận này đi đối phó người mà nàng muốn đối phó. khuyên thành, muội là một người thông minh, chẳng lẽ muội không nhìn ra mưu tính của mọi người sao? Hắn rất muốn nói cho nàng biết hết thảy chân tướng, để cho nàng hiểu rõ, thế nhưng hắn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút dư thừa, tiêu khuyên thành nhạy bén như vậy, sao không biết được mưu tính của hoàng đế, chỉ sợ là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đựng, hắn ở ngoài đứng xem, có thể làm bao nhiêu việc rồi, lưu ca ca, ý tốt của huynh, khuyên thành hiểu, bây giờ khuyên thành chỉ có thể nói cho huynh biết, không ai có thể một bước lên trời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 Tình ý của Huynh như thế làm sao khuyên Thành nhận nổi, e rằng Tiêu Huynh Thành nàng phải đến kiếp sau, mới có thể trả hết nợ. Lưu ca ca, thời gian không còn sớm, có lẽ muội phải hồi phủ, nếu không mẫu sẽ lo lắng cho khuyên Thành, lần sau có cơ hội, Huynh Thành sẽ đến thăm hỏi Lưu ca ca, xin từ biệt. Tiêu Huynh Thành đứng dậy, dịu dàng làm lễ, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của Tiêu Huynh Thành đều không còn quen thuộc với Hạ hầu Lưu, nó vô cùng xa lạ. Hắn không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng rời đi, đáy mắt dần dần hiện lên sự tan thương, đây có lẽ ngay từ đầu đã bỏ lỡ, cho nên hắn và nàng đã định trước không có duyên. Sau khi tiêu khuyên thành đi không đến thời gian một chén trà, một nữ tử mặc áo đen hiện ra phía sau lương hắn, chủ nhân, thuộc hạ tra ra thất phiến môn ở ngoài thành là của quận chúa, dục vương cũng có tham gia vào, hạ hầu lưu nghe xong, hai mắt trường lớn, tay âm thầm nắm chặt, sau đó lạnh nhạt hỏi. Còn gì nữa không, sau mỗi lần quận chúa đi ra ngoài trong coi thất phiến môn, đều tiến đến dục vương phủ, nắng lại mấy canh giờ mới rời khỏi, Bạch Hy bên người quận chúa chính là lão đại của ba tỷ muội Bạch Liên Hòa, ám vệ của dạ không minh, dường như thái tử đã đưa Bạch Hy cho quận chúa, đi xuống đi, quả nhiên huynh thành của hắn được hưởng muôn vàng sủng ái, tam ca luôn không tiếp cận bất cứ kẻ nào, thế nhưng huynh ấy lại có thể nguyện ý gần kề tiêu huynh thành, mà nàng cũng từng bước một tới gần huynh ấy chẳng lẽ hắn không dám suy nghĩ tiếp, lòng ganh tỵ giống như muốn hoàn toàn thôn tính hắn, không không, hạnh phúc của khuyên thành mới quan trọng, nếu nàng thực sự thích tam ca, hắn phải nên thành toàn cho họ, nhưng mà tam ca là một người tàn phế, Huynh ấy không xứng đáng với khuyên thành, Huynh ấy lấy cái gì để bảo vệ khuyên thành? càng suy nghĩ tiếp, càng không an lòng. tiêu khuyên thành ngồi trong xe ngựa, nhàn nhạt nhìn lướt qua quần áo bình thường của hát ương, thấy gương mặt nghiêm túc của hắn. Trong lòng liền có chút buồn bực, nhéo nhẹ mặt hắn, ta nói nè hát ương, ngươi có thể cười một cái được không? Hắc ương vẫn duy trì một bộ dáng băng lãnh, thực xin lỗi, quận chúa, thuộc hạ không biết cười, không biết cười, vậy bản quận chúa dậy ngươi cười, được rồi, nàng quả thật có hơi phiền muộn, cho nên cầm ám vệ của hoàng thượng để tiêu khiển, dường như chỉ có như vậy, mới có thể thoải mái một chút, nói xong. Tiêu khuyên thành không khách khí kéo hai má của hát ương hướng ra hai bên, đây, cái này chính là cười đó, diễn một lần cho bản quận chúa xem đi, nhanh lên, hiện tại tâm tình ta thật sự không tốt, bỗng chốc đầu hát ương đầy vạch đen, làm sao cũng không ngờ tới, hắn một đời làm ám vệ hoàng gia, lại có thể lâm vào tình trạng bị một tiểu cô nương mang ra giải trí, khó khăn khẽ động khóe miệng, gượng gạo nở một nụ cười vô cùng đau khổ, tiêu khuyên thành buồn bực trợn trắng mắt. Quá miễn cưỡng rồi, thôi, nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của ngươi, bản quận chú bỏ qua cho ngươi đó, Bạch Hy, chúng ta không trở về tiêu phủ, đi ra ngoài chơi, Bạch Hy là một nữ tử vừa cẩn thận vừa chững chạc, nhìn chủ tử nhà mình buồn phiền như vậy, vỗ vỗ tay của nàng an ủi, chủ tử, chớ để phiền muộn ở lòng, Bạch Hy đi theo người ra ngoài một chuyến, được, ở trong mắt tiêu khuyên thành, Hạch Hy là một người rất đáng tin, nhìn thoáng qua hát Ưng. Biểu hiện vừa rồi của ngươi quá kém, cho nên bản quận chúa sẽ không mang theo ngươi đi chơi, ngươi đi làm chuyện của ngươi, đêm nay có Bạch Hy ở cùng ta được rồi." Hắc Ưng hơi khó xử, suy nghĩ một lát, hoàng thượng cũng không có kêu hắn bảo vệ nàng, hắn đi theo nàng, chẳng qua giúp nàng xử lý chuyện thừa tướng mà thôi, nhớ lại sự sĩ nhục khi nãy, hắn liền tự nhiên rời khỏi, đuổi Hắc Ưng đi, Tiêu Khuynh thành nghiêng đầu, nói lẩm bẩm, "Bạch Hy Ngươi nói bản quận chúa có phải là một người đại ngốc không, mình bị người ta sử dụng như một quân cờ, còn giống như cực kỳ sung sướng. Chương 82, Võ Lâm Minh Chủ trong truyền thuyết Bạch Hy lắc đầu, chủ tử không ngốc, người được danh hiệu quận chúa, có thân phận cao, tự nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí, cho nên, ta hiểu rồi, ngươi thật sự là cô gái dễ thương, an ủi vài câu như thế. Trong lòng bản quận chú thoải mái rất nhiều, nói xem, muốn dẫn bản quận chú đi chỗ nào để giải trí, tiêu khuyên thành càng nhìn Bạch Hy, càng vừa ý, Bạch Hy vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nhất định quận chúa chưa từng đi đến một nơi trong kinh đô ở đó rất thú vị, quận chúa đi thôi, chắc chắn sẽ ném những chuyện không thoải mái lên chính tầng mây, thật sao, vậy mau nói ta nghe xem một chút, đến nơi, quận chúa tự nhiên sẽ biết, được rồi, ngươi cũng học được thừa nước đục thả câu cung lúc đó, dục vương phủ, hạ hầu ý lắng tai nghe A Thiết kể lại sự việc đã xảy ra ở trong cung, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, tiêu khuyên thành, quả nhiên vì đạt được mục đích, không tiếc bất cứ giá nào, bản thân quận chúa là một thứ nữ không được coi trọng, nếu không có vương quyền, muốn làm được việc mình muốn làm, quả thật có chút khó khăn, như vậy dường như cũng hợp với lẽ thường, hạ hầu ý đông đưa ngón tay, chẳng qua nàng chỉ nhất thời ẩn nút thôi.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 Các ngươi đều lui xuống đi, già, vương già, tiêu khuyên thành từ trong xe ngựa đi ra, nhìn bản hiệu trước mắt, hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn quần áo cải trang của mình, bạch hy của ta, ngươi khẳng định là muốn dẫn bản quận chú tới nơi này, bạch hy nặng nề gật đầu, chú tử cứ yên tâm, nơi này rất ít người trong kinh đồ biết, đó là một chỗ được che giấu ở giữa hai tòa nhà, chỉ có người trong giang hồ mới biết được nơi đây, cho nên bạch hy mới có thể to gan dẫn người đến chỗ này. Tiêu khuyên thành nghe xong, thở dài một tiếng, sau đó lại buồn bực hỏi, nhưng mà bản quận chú thân là nữ nhi, hơn nữa định hướng giới tính hoàn toàn bình thường, không có khẩu vị nặng như vậy, chỗ như thế, ta không thích, Bạch Hi lập tức túm chặt vạt áo tiêu khuyên thành, chủ nhân, nếu người tin tưởng Bạch Hi thì đi vào nhìn một cái, dù sao chủ nhân cũng đang phiền muộn, đi vào, tất cả sự phiền muộn nhất định sẽ tan thành mây khói, thật, Bạch Hi luôn bình tĩnh không hoảng hốt, Nàng làm việc đều xuất chúng, hẳn là có thứ gì tốt, nàng mới có thể kéo mình đi vào như vậy, tạm thời tin tưởng nàng một lần, không chừng bên trong có rất nhiều mỹ nam, còn có thể được một lần nhìn cho đá mắt, tiếng bước yên vân cắt, một vị nữ nhân trung niên mặc áo đỏ chậm chậm đi tới, nắm tay tiêu khuyên thành, ôi, vị cô nương này rất xinh đẹp, hơn nữa toàn thân còn lộ ra khí phách bẩm sinh, tin tưởng đòi hỏi của cô nương chắc chắn rất cao, tới tới.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 vị này chính là người bán nghệ không bán thân ở Bạch Vân các ta, giả sát, nhưng hắn là một người tuyệt sắc, cô nương nên quý trọng, lập tức đầu tiêu khuyên thành đầy vạch đen, ý là vẫn còn trong sạch sao, chuyện tốt như vậy lại để cho nàng đến chiếm tiện nghi, được rồi, nàng cũng nghĩ không muốn đánh mất chính mình, khoanh tay trước ngực đi đến giữa lầu các, giả sát mặc một bộ quần áo trắng tinh từ từ xoay người lại, tóc đen bay bay, đeo mặt nạ màu bạc, cho dù là vậy,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 Chỉ kém không có nhảy dựng lên, đè nén kinh ngạc trong lòng xuống tiếp tục hỏi, ta đây có quyền lựa chọn sao, ta có thể cự tuyệt hắn sao, mặc dù địa vị và tướng mạo của hắn đều hoàn mỹ đến không có chỗ để bắt bẻ, nhưng mà, vậy thì phải xem chủ nhân ở chung với hắn thế nào, bạch hy có chút bất đắc dĩ, thật không ngờ chủ tử nhà mình lợi hại như vậy, vừa tới liền hấp dẫn ánh mắt của võ lâm minh chủ, tiêu khuyên thành bước đến trước mặt giả sát, nở nụ cười. Tại hà tiêu khuyên thành bái kiến xã sát minh chủ, giả sát ngồi xuống, đích thân rót rượu, mời, tiêu khuyên thành hơi chần chờ, lúc này mới chậm chạp tiếp nhận ly rượu, ngửi rượu trong ly, mùi vị rất ngon, mặc dù tử lượng của nàng không tệ, nhưng mà nếu cứ một ly nối tiếp một ly thế này, chỉ sợ không cầm cự nổi, hớt một ngụm, rượu này mùi vị không tệ, hơn nữa còn rất đặc biệt, đó là đương nhiên, bổng minh chủ sáng lập Yên Hồng Các và Bạch Vân Các. Mỗi một vật ở bên trong đều là tuyệt thế trân bảo, trong lúc giả sát ngẩng đầu lên liền để lộ ra một sự quen thuộc, khiến tiêu khuyên thành không khỏi liên tưởng đến người bị bệnh lao Hạ Hầu Ý kia, nếu không phải người này khỏe mạnh đứng ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng tên này chính là kẻ bị bệnh lao đó, chẳng qua nếu Hạ Hầu Ý thực sự có bối cảnh giang hồ cường đại như vậy, hắn sẽ không yên lặng sống ở dục vương phủ, đoạt vị trí thái tử, tranh giành giang sơn. Nàng không tin bất luận kẻ nào đối mặt với quyền thế mà không có chút động lòng, thì ra yên hồng các bạch vân các là do ngươi thành lập, vậy tại sao ngươi lại tới nơi này bán thân, có lẽ nàng cứ xem nhẹ mục đích trong lời bạch hy thì tốt hơn, nàng cảm giác trên người nam nhân này có bất kỳ hơi thở xấu xa nào, ít nhất không làm cho nàng chán ghét, dạ sát lắng tai nghe, tay hơi cứng lại, sau đó cười lớn thành tiếng, bổng minh chủ không phải đến đây bán thân, mà đến tìm kiếm minh chủ phu nhân. Quynh Thành cô nương, bản Minh Chủ liếc mắt một cái liền chọn trúng nàng, nàng sẽ không từ chối chứ, cái gì, bỗng Minh Chủ nhìn trúng Quynh Thành cô nương, muốn thành thân với nàng, cho nàng là Minh Chủ phu nhân của ta, thế nào, giả sát lập tức nói ra mục đích của mình, không quanh co lòng vòng nữa, Tiêu Quynh Thành nghe xong, cố ý hắng giọng một cái, Minh Chủ, tâm Tiêu Quynh Thành đã lạnh, không yêu bất kỳ kẻ nào, cho nên không thể làm phu nhân của người, nếu là tri kỷ.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 Ít nhất cũng phải có một chút sức mạnh, nhưng mà không có, vậy mà giả sát lại có thể cười sáng lạng, có cá tính, bổng minh chủ thích, chỉ bằng một câu này của nàng, bổng minh chủ nhất định sẽ cưới nàng, tiêu khuyên thành vô lực nằm sấp trên mặt bàn, liếc mắt, lạnh nhạt nói, bản quận chúa ai cũng không thích, ngươi cưới ta, ngươi sẽ gặp xui xẻo lớn, giả sát lắc lắc ngón trỏ, không sao, như vậy mới có tính khiêu chiến, nếu cưới một nữ tử quá nhu thuận để ở trong nhà. Vậy mới không thú vị, nàng như vậy là tốt nhất, dồi dào lực chiến đấu, tiêu khuyên thành tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, thô bạo hát ly rượu lên đầu hắn, cưới cưới, cưới cái đầu người, ngay cả thái tử bản quận chúa cũng không gã, nói chi là người, nói xong, ném vặt áo xoay người rời đi, nhưng không ngờ thân hình giả sắc nhanh như gió đã trắng trước mặt nàng, ngẫn đầu cười hết sức quyến rũ, Tiểu khuyên thành, đừng ngăn bướng như vậy, ngoan nào, theo bổng minh chủ. Nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, được rồi, khi nào thì da mặt hắn dày như vậy, sao hắn không biết thế, tiêu khuyên thành nghe như vậy, bây giờ đã rơi vào trong tay giả sát hắn rồi, dựa vào năng lực của nàng và Bạch Hy thì hoàn toàn không có khả năng thoát được, vậy thì cứ đầu hàng trước, sau đó tìm cơ hội phản kháng, ngươi sẽ cho ta ra điều kiện, đó là đương nhiên, bởi vì bỗng minh để ý nàng, nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lạnh. Trên gương mặt phong hoa tuyệt đại lộ ra hơi thở tà mị, quả thực làm cho người ta không thể kiềm chế bản thân, trong nháy mắt đó, lòng của nàng đã có chút dao động. Chương 83, toàn bộ đều là của nàng, tiêu khuyên thành thoáng suy nghĩ, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí ban đầu, ngẩng đầu nhìn giả sát. Điều kiện thứ nhất, ta muốn thấy mặt thật của ngươi, ngồi nhở ngươi là một nam nhân xấu xí thì làm sao? Điều kiện thứ hai, ngươi biết ta là người của triều đình. Khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chuyện vụn vặt, ngươi phải giúp ta dọn dẹp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, điều kiện thứ ba, thu nhập của hai lầu các này, ta và ngươi chi 5 giờ 5 phút, gãi cho ta, những điều kiện này liền thành giao, như vậy đi, muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi, tiêu khuyên thành vô cùng bình tĩnh phất tay, tiện đà nói thêm, ta rất yêu tiền, nếu ngươi lấy ít tiền, không chừng có thể hối lộ ta, dạ sát cầm ly rượu lên. Áo bào trắng quét nhẹ qua mặt bàn, một mùi thơm nhằn nhạt bay vào trong mũi, không phải hương thơm của nữ tử, đó là một loại hơi thở nam tử rung động lòng người, lại có thể khiêu khích lòng của nàng, ngoại trừ điều thứ nhất, những điều kiện khác đều có thể, thu nhập của yên hồng các và bạch vân các, ta bốn, nàng sáu thế nào, bồ dáng thông dong, ưu nhã xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta tâm động không thôi, tiêu khuyên thành vui mừng nhảy bật dậy, giả sát minh chủ. Ngươi thật đúng là một người làm tất cả để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, nam nhân tốt đáng giá ngàn vàng, ta đáp ứng người, chẳng phải có câu nói như vậy sao, một người nam nhân chịu tiêu tiền vì ngươi, tốn tâm tư vì ngươi, tìm mọi cách theo đuổi ngươi, người nam nhân như vậy đáng giá để suy xét, dạ sát nghe xong, vui mừng bước đến trước mặt nàng, dùng quạt nâng cầm nàng lên, huynh thành cô nương, thật là một nữ nhân thông minh, lựa chọn ta, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiêu khuyên thành không chút sợ sệt, ngược lại di chuyển đến trước mặt hắn, tay bắt lấy vạt áo trước ngực hắn, ta thông minh, nhưng cũng độc ác, đắc tội ta, so với chết còn thảm hơn nhìn ra được, thực không ngờ tới tiêu khuyên thành đồng ý nhanh như vậy, chẳng qua hắn hiểu rõ nàng vì cái gì, nhưng mà hắn cam tâm tình nguyện, như vậy tốt nhất ngươi nên cẩn thận, được rồi, đêm đã khuya, ta phải trở về phủ, có thời gian chúng ta sẽ gặp lại, tiêu khuyên thành cười tươi như hoa. Đồng thời không quên đá lông nhau với giả sát, có người lập tức bị điện giật phán ván, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tiêu khuyên thành đã biến mất không còn thấy bóng dáng, đi ra khỏi yên hồng các, bạch hy biết chuyện tiêu khuyên thành đáp ứng giả sát, kinh hoảng suýt rớt cầm xuống đất, chỉ có điều nàng hiểu rõ chủ nhân nhà nàng nhất định có quyết định của mình, cho nên mới có thể đồng ý, ngược lại giả sát thật khiến cho nàng kinh ngạc, ngay kế tiếp liền phái người đưa tới một chồng lớn ngân phiếu.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 Quận chúa sao thế, giống như đang khóc, lại giống như đang cười, nét mặt thật phức tạp. Bạch Hy thần bí nói, quận chúa đang rơi vào hũ mực ý, nhất thời không biết ăn như thế nào, cho nên mới rối rắm thôi. Ai Duyên vẫn không hiểu lắm, suy nghĩ muốn nhìn vật trong tay tiêu khuyên thành, kết quả bị nàng nhanh tay thu lại. Sau đó nghiêm mặt, Ai Duyên, đây là tài sản riêng của bản quận chúa, ngươi không được nhìn. Ai Duyên ghen tị chu môi, quận chúa thật nhỏ mọn. Không nhìn thì không nhìn, vừa dứt lời, một trận gió thổi tới, A Thiết xuất hiện trước mặt tiêu khuyên thành quận chúa, thuộc hạ bái kiến quận chúa, vương gia mời ngài qua phủ, nói là đã lâu quận chúa không đi học đàn rồi, tiêu khuyên thành ách một tiếng, suy nghĩ có nên đi hay không, nhớ lại chuyện lần trước, cảm thấy hơi xấu hổ, ngay tại lúc nàng đang hoài niệm, không chú ý chứng kiến vẽ mặt ai doanh hoa suy si nhìn ngắm A Thiết, nàng cố ý hắn giọng một cái. Nhưng Ai Duên vẫn chìm đắm trong si mệ, không có chút phản ứng, Bạch khi lập tức kéo nhẹ vạt áo của nàng ấy, nhỏ giọng nhắc nhở, Ai Duên, chủ tử gọi mùi kìa, bỗng dương Ai doanh phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn tiêu khuyên thành, quận chúa, có gì phân phó, ngươi theo bản quận chúa đi dục vương phủ, nhớ lại nha đầu này đơn giản như vậy, trước kia thay nàng bị đánh không ít, tìm cho nàng ấy một lan quân như ý, cũng không hẳn là không thể, Ai doanh nghe xong. Vui mừng nhớ mày, lên tiếng đồng ý, chào ôi, nô tỳ đi chuẩn bị ngay, không cần chuẩn bị, khiêm tốn, già, quận chúa, trên đường đi ánh mắt ai doanh đều dừng trên người A Thiếp, bạch hy bên cạnh nhịn không được khẽ cười, quận chúa, nỗi lòng của nữ nhi, người nên hiểu, ai doanh đã đến tuổi lấy chồng rồi, ừ, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, tiêu khuyên thành nghỉ gã nàng ấy cho A Thiếp, ở dục vương phủ hẳn là không có vấn đề, tên vương gia bị bệnh lao đó. Vừa nhìn liền biết không phải là một chủ nhân hà khắc, A Duên, tiêu khuyên thành nhìn A Duên, khẽ gọi một tiếng, có người không nghe thấy, vô cùng si mê, khu khụ. A Duên, a, quận chúa người gọi nô tỳ, lập tức A Doanh phục hồi tinh thần lại, bối rối nhìn tiêu khuyên thành, hôm nay nàng thất thần mấy lần, bị tiêu khuyên thành tức giận quở trách, tiêu khuyên thành không có biện pháp với nàng ấy, nghiêm túc nói, ngươi theo bản quận chúa cũng đã lâu, thật khổ cho ngươi. Hôm nay bản quận chúa phát hiện ngươi đã tới tuổi lấy chồng bản quận chúa thay ngươi tìm một vị hôn phu tốt thế nào ai doanh nghe xong đôi má ứng đỏ khẽ hạ tay xuống quận chúa nô Tỳ muốn cả đời ở bên cạnh người ai cũng sẽ không lấy người không nên đuổi nô tỳ đi được không ngươi có người trong lòng khi nói chuyện tiêu khuyên thành cố ý nhìn a thiết quả nhiên ai doanh theo ánh mắt của nàng nhìn về phía a thiết chậm chạp chưa trả lời nàng điểm nhẹ mi tâm của nàng ấy ở trước mặt của ta, ngươi kính đáo như vậy làm gì, là dạng gì thì chính là cái dạng đó. nếu ngươi thích, bản quận chúa thay ngươi làm chủ. Ai Duân nghe xong, mừng rỡ chảy nước mắt. thế nhưng một giây sau lại vụt tắt. quận chúa, nô tỳ muốn ở cùng người. người, nàng chưa nói hết đã bị tiêu khuyên thành cắt ngang. được rồi, ngươi có thể đi theo hắn. hiện tại bản quận chúa đã có bạch hy, cũng không thể giữ ngươi lại nữa. Không cần khách sáo với ta, được không, quận chúa, thật là một nha đầu ngốc, ai doanh vui vẻ nở nụ cười, tiêu khuyên thành nhìn thấy, trong nội tâm có chút mừng rỡ, thật là một nha đầu đơn giản, hạ hầu ý không tranh hoàng quyền, chắc hẳn nơi đó là an toàn nhất, không có giết chóc máu tanh, xe ngựa lung lay đến dục vương phủ, tiêu khuyên thành xuống xe ngựa, để lại hai người ở tiền viện, nàng một mình đi đến đình nghỉ mát ở phía sau.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 Hạ hầu ý thấy nàng chăm chú nhìn mình như vậy, cười nhạt một tiếng, trên mặt bổn vương có hoa gì sao, nên bị quận chúa nhìn như thế, thật khiến cho bổn vương cảm thấy không quen, bản quận chú muốn ban ai doanh cho a thiết của ngươi, ngươi đồng ý không? Tiêu khuyên thành mở miệng nói, hạ hầu ý hơi kinh ngạc, chỉ có điều thật không ngờ, ngươi mở miệng nói ra chuyện này, hẳn là nhất định đã yêu rồi, ai doanh thì đúng như vậy, về phần a thiết, ngươi cảm thấy ta có thể biết được tâm tư của hắn sao? Lần này phải nhờ vương gia đi chỉ điểm rồi, nếu yêu thật lòng, vậy thì ở chung một chỗ, quý phủ của vương gia là một nơi tốt, ta yên tâm để ai doanh ngốc ở đây, tiêu khuyên thành bốc vỏ trái vải, không thả vào trong miệng mình, mà để vào cái đĩa bằng sứ trước mặt hạ hầu ý, hạ hầu ý thoáng trầm ngâm, ngón tay trắng mịn thon dài nhặt lên từng trái vải ống ánh do tiêu khuyên thành bốc sẵn, bỏ vào trong miệng, giống như đầu ngón tay của nàng có mùi hương, say mê hưởng thụ hương vị độc đáo ấy. Tiêu khuyên thành nhìn hạ hầu ý không lên tiếng, đặt trái vải chưa bóc vỏ vào trong đĩa của hắn, hắn cầm lên liền để xuống tới, bổn vương đang suy nghĩ chuyện này, ngươi không cần trả thù bổn vương như vậy, ai kêu ngươi không để ý đến ta, một điệu bộ không nghe thấy, con người của ta là như vậy, ngươi hẳn đã rõ ràng, tiêu khuyên thành khiêu khích nâng mi, lên mặt nhất miệng, hạ hầu ý chỉ có thể lắc đầu thở dài, quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân mới khó dưỡng như vậy. Về phần chuyện ngươi nhắc đến, ta phải suy xét một phen, chẳng qua bổn vương sẽ không ép buộc A Thiết, nếu hắn không có ý, việc này liền không giải quyết được gì rồi, ai doanh nhà ta tốt như vậy, A Thiết không có lý do gì không thích, tiêu khuyên thành có một loại tự tin không thể xâm phạm, hạ hầu ý chỉ có thể cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị lấy trái vải, đồng thời tiêu khuyên thành cũng nghiêng người lấy, đầu hai người liền vừa lúc ở chung một chỗ, da thịt đôi mái chạm vào nhau. Lập tức cảm giác nhẫn nhụy truyền khắp toàn thân, trong khoảng khắc đó thời gian như ngừng lại, trên người hắn có một mùi hương nhàn nhạt thấm vào tim gan, khiến cho nàng có một loại cảm giác kích động. Còn về hạ hầu ý, có rất nhiều người vẫn bị hương thơm của nữ nhân mê hoặc, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Chương 84, hơi thở nhu mì tay hầu ý kìm lòng không được xoa nhẹ những sợi tóc trên trắng tiêu khuyên thành, khẽ nâng gương mặt nàng lên, vuốt ve da thịt trắng nõn kia, say mê ngắm nhìn dung nhan của nàng. Thật là một nữ tử động lòng người, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành chậm rãi rũ mắt xuống, bỗng dương đứng dậy, vô cùng mất tự nhiên nói, nếu hắn không thích, bản quận chú cũng không bắt buộc, lại nói, ta không muốn học đàn nữa, có thể trực tiếp học thổi sáo không, hạ hầu ý cũng hơi xấu hổ, nghiêng đầu, nhìn sen trắng trong hồ, nếu nàng không thích, có thể không học, học được thổi sáo cũng tốt, đơn giản hơn so với đàn. Vậy thì học cái đó đi, ngươi chỉ ta thổi, ta làm sao cũng phải học được nó, nếu không sẽ lãng phí tâm ý của ngươi, tiêu khuyên thành chưa từng có cảm giác như vậy, cảm giác mặt đỏ tim đập, nếu là thiếu nữ tuổi thanh xuân thì không tránh được việc trái tim đập rộn ràng, hạ hầu ý nhập từng cử chỉ động tác của tiêu khuyên thành vào trong mắt của mình, hóa ra nàng không hề chán ghét mình, thậm chí không xa lánh mình, nếu không trong giây lát đó, nàng đã đẩy hắn ra. Xem ra kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thành công, từng bước một, cuối cùng có một ngày, ôm được mỹ nhân về, không sao, chỉ cần khuyên thành thích là được, thời gian không còn sớm, ở lại dùng cơm trưa luôn đi, nếm thử thức ăn của phòng bếp vương phủ ta, thế nào, không biết vì sao, hắn muốn nàng giữ lại, như vậy sẽ nhìn nàng được thuận tiện hơn, tiêu khuyên thành cũng không biết mình làm sao vậy, lại không từ chối, đồng ý ở lại, nhớ tới sự việc lần trước hắn phát bệnh.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 Mà đến đầu óc cũng có bệnh, thật sao, vậy bổn vương phải tìm ngự y tới xem mới được, hạ hầu ý chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười treo gẹo, tiêu khuyên thành đồng ý gật đầu, có quen không, hạ hầu ý hơi sững sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, lắc tay, không có, chẳng lẽ nàng muốn giới thiệu cho ta sao, đúng rồi, ngươi muốn không, tiêu khuyên thành treo gẹo khẽ nhướng mày, cười có chút gian ác, hạ hầu ý lắc tay cười nhạt. Dán vẽ quận chúa tươi cười đã khiến cho bổn vương dừng bước lại, mặc dù thân thể bổn vương nhiều bệnh, nhưng vẫn không muốn chết sớm như vậy, cho nên không phiền quận chúa rồi, bây giờ còn sớm, chúng ta bắt đầu học thổi sáo thôi, được hạ hầu ý kêu A Thiết mang sáo ngọc đến, cẩn thận dậy nàng từng bước sơ cấp, cực kỳ tỉ mỉ, có lẽ là vì nguyên nhân sự việc lần trước, cho nên mới vui vẻ như thế, học sáo khó hơn so với đàn, đàn bậy còn có thể phát ra âm thanh, Nhưng sáu nếu không nắm rõ, cho dù thổi liên tục cũng không có bất cứ âm thanh gì, việc này thật sự làm cho Tiêu Khuynh Thành luôn luôn tự tin bị thất bại rồi, học được một canh giờ, nàng đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, bực bội đặt sáu xuống, rốt cuộc là sư phụ của ta không giỏi, hay tại ta quá ngốc, làm sao cũng học không được, không phải nàng quá ngốc, mà là nàng không có dụng tâm, hôm nay tới đây thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, hạ hầu ý vỗ xe lăn. Lui ra phía sau một bước, nhưng không ngờ mắc kẹt ở chỗ rẽ, hắn bối rối xoay rồi lại xoay, nhưng thế nào cũng không thoát ra, tiêu khuyên thành đứng ở chỗ cũ che mặt cười nhẹ, ha ha, thật là ngốc mà, vừa nói vừa đi thẳng đến phía sau của hắn, đẩy xe lăn giúp hắn, hạ hầu ý không tức giận, ngược lại còn nói đùa, không có A Thiết ở đây, thân thể này xem như thật vô dụng, nếu gã ai doanh cho A Thiết, sau này lúc hắn không có ở đây. Nàng ấy có thể thay hắn chăm sóc ngươi, đây chẳng phải là chuyện vẹn cả đôi đường, tiêu khuyên thành không lúc nào là không nhớ đến chuyện này, hạ hầu ý quay đầu nhìn nàng, bổn vương từ đầu đến cuối cũng không có phản đối, chẳng qua việc này phải xem tình hình, nàng hẳn là hiểu được, hiểu hiểu, chỉ có điều nếu ngươi dùng thêm chút sức, vậy một điểm vấn đề cũng không có, tiêu khuyên thành nghiêng đầu, nhìn hắn, hạ hầu ý không nói, chỉ kinh ngạc nhìn nàng, trong nháy mắt như bị hút vào đôi mắt của nàng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 Một phòng khách chuyên để dùng bữa, nhìn thấy ba món ăn và một chén canh trên bàn, nàng thoáng giật mình, vương gia, ngươi không khỏi quá tiết kiệm rồi, hay là phụ hoàng không phát đủ bổng lộc hàng năm cho ngươi, một con cá, một chén thức ăn chay, một chén đậu hũ, một tô canh, sau đó không có gì nữa, nô tỳ bên cạnh hạ hầu ý thay hắn gấp thức ăn, tiếp theo lúc chuẩn bị chia thức ăn cho tiêu khuyên thành, bạch hy cười từ chối, nàng đích thân ra tay, có người vừa nhằn nhã ăn cơm, Vừa nói, vương phủ này ít người, chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, làm sao ăn hết, tiêu khuyên thành chí có thể á khẩu không trả lời được, sức ăn của nàng không nhỏ, chỉ có thể dồn sức ăn cơm, hạ hầu ý nhìn thấy, lại còn tự mình gấp thức ăn cho nàng, nữ hài tử nên ăn nhiều đậu hũ một chút, như vậy mới đẹp da, nhắc đến đây, hai người không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh vừa rồi bên trong đình nhỏ, cái loại cảm giác đặc biệt đó. Tiêu khuyên thành lập tức để đậu hũ về lại vị trí ban đầu, ta không thích đậu hũ, ngươi ăn đi, được rồi, ta đã ăn xong, phải về xử lý chuyện của ta, nhưng mà có việc khiến cho nàng buồn phiền, hạ hầu ý vốn định quanh tay đứng nhìn, thế nhưng khi thấy tiểu mỹ nhân trước mặt đau đầu như vậy, tâm lại không đành lòng, bỗng dưng Tiêu khuyên thành đứng lại, hai mắt trường lớn, nhìn nam tử trước mặt, hắn quả nhiên cái gì cũng biết, đứng nhìn vương phủ này lạnh lẽo. Ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu ám vệ, nếu Khuyên Thành không ghét bỏ, ta có thể giải ưu giúp nàng, có người nhằn nhã thanh đạm ăn cá, thoải mái nói, bước chân tiêu Khuyên Thành dừng lại, ngươi thật sự có thể giúp ta, ngươi dám nhảy vào vũng nước đục đó, ta chẳng qua làm quân sư cho Khuyên Thành mà thôi, người tranh vào vũng nước đục là Khuyên Thành, không phải hạ hầu ý ta, nhìn bề ngoài hạ hầu ý thật sự có lòng tốt, nhưng thực ra tâm tuyệt đối không thiện lương chút nào xem ra khuyên thành không bằng lòng, bằng lòng, như vậy ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi, bổn vương sớm đã chuẩn bị kế hoạch tốt cho khuyên thành, chẳng qua nàng phải lấy đồ gì đó để đổi, nếu không nàng tặng thu nhập tháng này cho bổn vương sửa chữa vương phủ, thế nào, hạ hầu ý nhìn như vô hại, nhưng lại làm cho người ta bị thuyết phục, tiêu khuyên thành nghe xong, tâm tư hoàn toàn rơi vào thế phòng bị, thật đau lòng, chỉ có điều nhớ lại đêm đó giả sát đưa cho mình một và kim sơn, Liền cảm giác tổn thất một thoáng không đáng là gì, thoáng suy tư, được rồi, cái kế hoạch này tuyệt đối có thể giúp huynh thành, hy vọng là vậy, nếu không giúp được, bản quận chúa muốn ngươi trả tiền lại, được rồi, cầm nhiều tiền như vậy để mua một kế hoạch tốt mà tính, rõ là lỗ vốn, nhưng nàng cũng muốn động đến một chút trợ giúp nào của hoàng đế, hạ hầu ý gật đầu, tuyệt đối không ít hơn một phần, đi, tìm một nơi nói chuyện, tiêu huynh thành lập tức đến trước mặt hạ hầu ý. Hắn nói nhỏ vài câu, nàng nghe xong nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, dường như cảm thấy có thể thực hiện được, thế nhưng không thể gọi là kế hoạch tốt, lại còn lấy rất nhiều tiền của nàng, có thể tạm chấp nhận, chờ sau khi ta áp dụng, nhìn lại tình hình rồi quyết định, thật nhìn không ra, thường ngày ôn nhuận như ngọc, nhưng khi đụng phải loại tình huống này, lại keo kiệt như vậy, suy nghĩ này không khỏi quá cao siêu rồi, được, bổn vương cũng không gấp, tiêu khuyên thành căm giận nhìn hắn. Luôn đau lòng vì khoản tiền đó, tháng này đã trôi qua được một nửa, thu nhập vô cùng vừa ý, đến cuối tháng, không biết được bao nhiêu cứ như vậy không còn nữa, chân thật khiến cho người ta đau khổ, đi ra khỏi vương phủ, trên mặt tiêu khuyên thành không còn một chút vui vẻ nào, Bạch Hi cười nói, quận chúa, hôm nay người mất đi vẫn không bằng một góc minh chủ đưa cho người, việc gì phải thương tâm như vậy, vô duyên vô cớ được nhiều bạc như vậy đúng là hưng phấn. Nhưng mà cũng vô duyên vô cớ tổn thất nhiều bạc như vậy, đó chính là đau lòng, hiểu chưa, tiêu khuyên thành cảm thấy trên thế giới này bạc là đáng tin nhất, bạch hy có vẻ đâm chiêu gật đầu, sau đó nghĩ đến việc cần phải làm, có một chút khó giải quyết, quận chúa, việc này thật sự quá mạo hiểm, nhất định phải làm thế sao, không chỉ mạo hiểm lại còn cực kỳ hóc búa, cuộc chiến lâu dài, đã trên vào vũng nước đục này, có năng lực như thế nào, tới lúc đó mới biết được. Hóa ra hoàng quyền gì đó là thứ mạnh nhất ở trên đời. Ai? Suy nghĩ lại liền cảm thấy thật mệt mỏi. Bạch Hy nhẹ bóp vai nàng, dịu dàng hỏi. Chủ tử, như vậy sẽ thoải mái một chút. Dù sao Dục Vương cũng đã đồng ý làm quân sư của người. Không nên buồn rầu nữa. Chúng ta hành sự cẩn thận một chút. Nhất định sẽ làm chơi mà ăn thật. Ừ, tay nghề của Bạch Hy rất tốt. Tiêu Quynh Thành dựa vào xe ngựa cũng từ từ tiến vào giấc mơ. Có lẽ do quá mệt mỏi suy nghĩ quá nhiều chuyện, còn chưa tới thời gian ngủ trưa, người đã ngủ thiếp đi, chương 85, đúng là đứa ngốc hát ương không hiểu Tiêu Khuynh Thành đang suy nghĩ gì nữa, hắn không hỏi, nhưng trong lòng không hề thoải mái, cảm giác giống như Tiêu Khuynh Thành muốn đẩy hắn ra xa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, ngập ngừng một lúc mới nhận lấy bức thư trước mặt, nghi ngờ hỏi, quận chúa, bên người hát ương có một tiểu đệ, làm việc cẩn thận, Hắc Ưng muốn để hắn chuyển hộ Phong Thư này, còn Hắc Ưng sẽ ở lại kinh đô giúp quận chúa xử lý việc khác. Tiêu Khuynh thành sao không hiểu hắn nghĩ gì, nàng cười nhẹ, chậm rãi cúi người, "Ngươi thật sự là ám vệ được phụ hoàng trọng dụng ư? Sao đầu óc lại đơn giản như vậy? Ngươi nghĩ xem, chuyện này có thể để người thứ ba biết sao? Tầm quan trọng của Phong Thư này ngươi đã từng nghĩ đến bao giờ chưa?" Đột nhiên Hắc Ưng ngẩng đầu, hai mắt mở lớn. Thái độ hung hăng càng quấy của tiêu Khuynh thành làm hắn không vui, thế nhưng một lúc sau cảm xúc của hắn đã bình ổn lại, chậm rãi cúi đầu, thuộc hạ ngô muội mong quận chúa tha thứ, được rồi, bản quận chúa thực sự rất mệt, không muốn nói nhiều với ngươi nữa, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ, phong thư này cực kỳ quan trọng, nếu rơi vào tay người khác, vậy thì bản quận chúa, ngươi và phụ hoàng đều xong đời, vì vậy, ta mới để ngươi chuyển bức thư này, giờ đã rõ rồi. Tốt nhất mau xử lý nhanh đi, thời tiết nóng nực, khối băng kia dù mát cũng không thể bằng điều hòa ở hiện đại được, cho nên tâm trạng của nàng vô cùng bực bội, hát thanh cúi đầu, trầm giọng nói, thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ đưa phong thư này đến nơi an toàn, mong quận chúa đừng lo lắng, còn không mau đi đi, gần đây bản quận chúa mệt mỏi, thái độ cũng không tốt lắm, ngươi đừng để trong lòng, dù sao đối phương cũng là ám vệ của phụ hoàng hơn nữa hắn thắc mắc cũng chỉ muốn mọi việc nhanh hơn thôi. nàng đắc tội hắn vốn chẳng có gì tốt, trong lòng hắc ương vốn còn khúc mắc. nghe tiêu quyên thành nói như vậy thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. một quận chúa còn có lòng giải thích với mình như vậy đã nói lên năng lực và mức độ trọng dụng của mình. dạ, quận chúa, hắc ương biến mất như một ngọn gió. đồ óc ai doanh đơn giản, không hiểu vì sao tiêu khuyên thành lại làm như vậy. quận chúa, người là quận chúa cao quý, quát hắn mấy câu thì có sao? Đâu cần nói nhiều với hắn như vậy, đến ý của quận chú còn muốn chống lại, không biết hắn nghĩ cái gì nữa, tiếu khuyên thành chọc chọc trắng A Doanh, tiểu nữ tử, tò mò lắm vậy, hỏi thế là được rồi, em đi nghỉ trưa đi, ta cũng mệt rồi, nghỉ một lúc thì lát nữa mới thoải mái được, dạ, A Doanh hầu hà tiếu khuyên thành ngủ trưa, sau đó chạy ra nội đường, đêm dài yên tĩnh, hạ hầu vân nhìn đồng hồ nước, thả ly trả trong tay xuống, thẳng nhiên nói, cẩm nương, Lấy áo toàn đến cho bổng công chúa, cẩm nương nhìn thời tiết bên ngoài cũng không lạnh lắm, sao chủ tử còn muốn lấy áo choàng trong lúc còn đang ngạc nhiên, hạ hầu vân đã mất kiên nhẫn, bà thẳng tiến vào nội đường lấy áo toàn, công chúa khoác áo toàn màu đen lên người, sai cẩm nương thổi tắt nến, thờ ơ nói, theo bổng công chúa đi ra ngoài một chuyến, nói với lăng ma mà, mà, nếu có người khác tới tìm, cứ nói là bổng công chúa đã đi nghỉ.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 nếu ngài thích, tiểu nữ sẽ tặng ngài chiếc thuyền này. trên mặt hạ hầu vân không có một tia kinh ngạc, chỉ vui mừng vỗ tay nàng. ngươi đúng người hiểu lòng người. đáng tiếc là có người hết lần này tới lần khác không biết quý trọng. nếu ngươi là con dâu của ta thì tốt biết bao. nữ tử chỉ cười nhạt cho qua. hạ hầu vân nghĩ đến chuyện chính, cũng không hàn huyên nữa. ngươi thực sự chính tai nghe được hoàng thượng đem ám vệ hát ương cho tiêu khuyên thành, để hắn giúp nàng ta làm việc. nữ tử nặng nề gật đầu.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 Trong nháy mắt ánh mắt hạ hậu vân lạnh như băng, lúc này bà thề phải đem nàng ta hung hăng dẫm nát dưới chân, cẩm nương nghi ngờ nhưng chủ tử đã tin tưởng vô điều kiện, bà không nhiều lời nữa, đưa tay nhận lấy cái ghế đổ, đỡ hạ hầu vân lên xe ngựa, sau đó đi theo sau xe, nam tử áo trắng ẩn nấp sau cành cây vân vê cầm nhìn theo bóng xe ngựa đi xa dần, hắn lắc đầu thở dài, thực sự nhìn không ra, nhà đầu này lại có nhiều địch nhân như vậy, có người ngày nào cũng mong nàng chết. Một bóng người trường bào màu đỏ tía xuất hiện bên cạnh hắn, ho một tiếng, làm gì mà nhìn chầm chầm thế, chẳng lẽ ngươi vừa ý người đẹp hết thời đó à, khó đấy, bà ta và ngươi có cùng quan hệ huyết thống nam tự áo trắng trừng mắt liếc người kia, trong đầu ngươi trừ mấy cái tư tưởng ta ác thì có cái gì bình thường không, trong lúc nói chuyện, hai người đã tiếp đất, dạ vô minh lập tức dở trò da mặt dày, ra vẻ tội nghiệp ôm lấy tay hắn, đừng vậy mà, trong đầu ta mọi thứ đều bình thường. Còn ngươi đấy, phát hiện bí mật lớn như vậy, ngươi muốn giữ im lặng sao, ngươi thấy thế nào, nam tử áo trắng ngồi trong thuyền nhỏ cầm bầu rượu, say mê nhấp một ngụm, dạ vô minh mặt dày mày dạng cướp lấy bầu rượu trong tay hắn, uống ngụm lớn, ta biết ngươi nhất định sẽ nói cho tiêu khuyên thành, dựa vào hành vi của ngươi, ngươi trúng độc sâu rồi, đúng vậy, nhưng ta cam tâm tình nguyện trúng độc, nam tử áo trắng say mê tựa vào đầu thuyền, nhìn ánh trăng trên cao, Ánh trăng mông lung chiếu vào người hắn, tạo thành vầng sáng nhàn nhạt. Dạ Vô Minh cũng bắt chước hắn nằm ở đầu thuyền, vuốt vuốt sợi tóc, "Ta cũng thế, hay ngươi theo ta đi?" Tấm lòng của ta ánh trăng hiểu được, trời đất làm chứng, "Phục." Hắn rất muốn đem tất cả mọi thứ ăn trong mấy ngày nay phun ra hết. Người này một ngày không khiến người khác buồn nôn thì thấy ngứa ngáy chân tay, tay siết chặt thành nắm đấm, lạnh lùng nói, "Dạ Vô Minh, đủ rồi đấy." Người như bổn vương không thể mang theo cái tên ô nhục như ngươi được, dạ vô minh thấy có người thực sự mất hứng, bật người chân chó ghé vào ngực hắn, được rồi, từ này về sau ta không treo ngươi nữa, ta thực sự phải rời khỏi đại tầng, ngốc ở chỗ này cũng lâu rồi, lần trước ngươi cũng nói phải đi, đến hôm nay cũng đã đi đâu, còn chuyện này ngươi định xử lý tiếp như thế nào, ngươi khó mà nhìn muội mũi ngươi xuống dốc, Hạ Hậu Vân không phải là người tốt đâu, lúc này hắn mới nhớ tới việc quan trọng nhất. Sắc mặt dạ vô minh lạnh lẽo, thở dài một tiếng, mùi mùi ta yêu hạ hầu lưu quá sâu đậm, nên mới làm ra chuyện hồ độ như thế, nếu không chuyện như vậy, nàng khỉnh thường không thèm làm, ngươi biết là tốt rồi, được rồi, bổn vương không lãng phí thời gian với ngươi nữa, đi thôi, ta biết ngươi còn có chuyện quan trọng cần xử lý, nhiều thân phận như vậy hẳn là mệt lắm, đáng đời, tên kia đối đãi với chính mình căn bản không phải là với người sống, dù biết rằng trọng trách trên người hắn. Bất luận là ai cũng không sánh được, Dạ Vô Minh huyết Sáo gọi ngựa, phi về hành cung, đồng thời sai ám vệ của mình đưa tin đến hoàng cung, khiến Ngữ Luân phải ra cung một chuyến. Sáng hôm sau, Ngữ Luân hoang mang rối loạn chạy đến hành cung, nhìn Dạ Vô Minh, sợ hãi hỏi: "Ca ca, huynh gọi muội gấp vậy, rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ trong cung phát sinh việc gì sao?" Dạ Vô Minh chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Ngữ Luân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng từ từ nói, muội muội của ta là tốt nhất trong thiên hạ, là nữ tử thiện lương nhất, không được nghe lời ngon tiếng ngọt của người lạ, muội hiểu không? ngữ luân trục dạ lui về sau vài bước, ngữ luân không hiểu ca ca đang nói cái gì, muội không biết, không biết, nếu không có gì quan trọng, muội phải về cung, dạ ngữ luân, muội nháo đủ chưa? muội thực sự nghĩ hạ hậu vân là người đáng tin sao? đến lúc thuyền cập bến, muội chính là đá cây chân của bà ta, muội thực sự là đứa ngốc. Trừ Tiêu Khuynh thành, muội nghĩ hạ hậu lưu sẽ yêu muội sao?